kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn, khổng lồ mẹ đã quay trở lại đây và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 85 của bộ truyện võ học tà tu luyện có thể bảo kích của tác giả tân phong nhé. mà mọi người ơi, mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đồn hết cũng như là comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho khổng lồ mẹ nha và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Đồ nhi, vì sao ngươi lại không thừa nhận Chắc là ngươi không muốn học lục tí lôi Phật thân Nếu như ngươi không thừa nhận Thì vi sư chỉ có thể dạy loại tuyệt học này cho Phật tử khác Dù sao số lượng Phật tử Tây Phương các người cũng không ít Lâm phàm gắt gào gây khó khăn cho Phật tử Tự nhiên mọi người đang nghe thấy thiên thư Trận mắt há hốc mồm quan sát Họ không tin lời của Lâm phàm, Nhưng Phật tử lại không hề phản bác Mà chỉ im lặng không nói Chẳng lẽ là đúng như vậy Nếu như đúng là như vậy Thì cũng kinh người quá rồi Phật tử biết rằng không che giấu nổi nữa chắp tay trước ngực nói A di đả Phật Người nói cho ta biết phương pháp tu hành lục tí lôi Phật thân Tiểu tăng sẽ không tham gia vào chuyện lần này <cười> Đồ nhi Người đang ủy hiếp vì sự sao Lầm phạm quát lớn Phật tử xòa cái đầu chọc bất đắc dĩ nói Lầm thí chủ Chúng ta làm đến tương đối là được rồi Đừng như vậy Ta là Phật tử Tây Phương, sao có thể nhận sư phụ lung tung được? Hãy cho cái đồ khi sư diệt tổ nhà gươi, lúc ở trong lòng đất còn kêu một tiếng sư phụ, không ngờ bây giờ lại chối không nhận. Được lắm, người muốn học được lục tí lôi Phật thân, mơ mộng hảo huyền. Lâm Phạm cũng không nổi giận, cứ chỉ vào Phật tử mắng to, người về xém trợn mắt. Kẻ tàn nhẫn, không hổ là kẻ báo đáp cho khuê dương của thiên yêu tộc. Tức giận mắng Phật tử Tây Phương, mắng cho đối phương không dám trả lời. Khi thế cỡ này, ai mà có được? Phật tử bất đắc dĩ. Thật sự dùng ta làm bàn đạp à? Đã như vậy, thì trứng thiên long này, tiểu tăng nhất định phải cướp rồi. Phật tử nói, lúc hoàn ta nói đến trứng thiên long, Lâm Phạm cảm thấy có chút không ổn. Chẳng phải là đàn nói cho tất cả mọi người rằng, trên người hắn có trứng thiên long sao? Một số người không rõ tác dụng của trứng thiên long nhưng cũng có vài người hiểu được trứng thiên long là cái gì. Những trưởng lão hộ tống đệ tử tới kia xuất hiện, bọn họ rất kinh ngạc. Tù giả Phật tử, người nói hắn có trứng thiên long là sự thật sao? Trưởng lão của thiên huyền thánh địa vội vàng nói, tù giả Phật tử trợn mắt nhìn, không nói thêm. À gì là Phật, đà Phật, lại lắm mồm. Loại tình hình này một khi dẫn đến sự chú ý, e là có hơi phức tạp. Sương Hải. Lời nói đó là thật sao? Trưởng lão của Thiết Huyết môn hỏi, nhiếp Sương Hải nói: "Ừ, bọn ta phát hiện thi Hải Thiên Long ở dưới đó, không ngờ sẽ xuất hiện trứng Thiên Long. Ta có thể cảm nhận được, trong đó có sức sống mênh mông, chắc chắn là trứng Thiên Long còn sống." Những người biết rõ tình hình của trứng Thiên Long đều nhanh chóng run lên vì hưng phấn, đây chính là sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Thiên lòng trưởng thành, tầng thấp nhất cũng là đạo cảnh, nếu như may mắn còn có thể bồi dưỡng thành Thiên Tôn Thiên lòng. Lâm Phạm chỉ vào Tù Già Phật Tử. Hòa thượng này, người đúng là xấu già. Tù Già Phật Tử ra vẻ mình rất vô tội, hết cách rồi, ta lỡ miệng, nhưng hắn ta buộc phải ra tay với chứng Thiên lòng, cho dù thế nào cũng muốn lấy được. Trưởng lão mặt lạnh khiếp sợ, sau đó là mừng như điên. Chứng Thiên lòng, không ngờ rằng chứng Thiên lòng trong truyền thuyết thật sự xuất hiện. Tiểu lão đầu đang trốn trong góc tối mang về mặt khiếp sợ, hoàn toàn sững sờ Vận may của thằng nhãi này tốt quá mức rồi, thậm chí có thể đụng tới cả thứ này Lúc này, Lâm Phàm không muốn che giấu, tức giận thét lên Không sai, trứng thiền lòng đang ở trên người ta Nhưng nếu các người muốn có được trứng thiền lòng, trừ khi đánh chết ta, không thì có đừng mơ Đã như vậy thì cùng làm một trận tròn lớn là được rồi Lâm Phàm truyền âm cho Trần Uyên và trưởng lão Mặt Lạnh, để họ nghĩ cách phá vỡ trận pháp thiết huyền đại kỳ này, đưa nhóm đệ tử ra ngoài. Chỉ cần hắn không đi thì sẽ không có ai ngăn cản. Trưởng lão Mặt Lạnh yên lặng một lát, lấy ra một khối lệnh bài mà trên lệnh bài khác hai chữ Thiền Hoàng. Vừa mới chiều đến vùng trời đã phá vỡ được trận pháp, lập tức để phi hành pháp bảo đi ra ngoài. Tiểu lão đầu ra đới nhỏ cho những đệ tử trên phi hành pháp bảo, trực tiếp xuất hiện. Trận chiến này không phải là rèn luyện, mà là liều mạng. quyết đấu để tranh đoạt pháp bảo là loại sẽ chết người. Ánh mắt của mọi người đặt trên người lâm phàm, hắn bất động, mọi người cũng bất động. Nhiếp sương hải chủ động mở ra một thông đạo, vẻ mặt không đổi nói. Người không liên quan thì nhanh chóng rời đi. Nếu không trận chiến nổ ra, thường phong chẳng còn dính líu gì để tả nữa. Rất nhiều người vây xem đã rút lui, rời khỏi phạm vi trận chiến, nhưng bọn họ không rời đi mà đứng xem ở bên ngoài, có thể nhìn xuyên qua đại trận để thấy cảnh tượng bên trong. rốt cuộc chứng thiên long là thứ gì? có người hỏi rất mờ mịt. tùy từng chạy ở bên ngoài nhưng hiểu biết liên quan lại rất ít ỏi, thuộc loại tồn tại rất khan hiếm. người ngoài đều biết được chứng thiên long là gì. ai cũng có vẻ rất mờ mịt, cũng rất cấp bách muốn biết. lúc này một nam tử trung niên chậm rãi nói: ta biết. truyền thuyết kể rằng có một loài sinh vật tên là thiên long. bất kỳ thiên long trưởng thành nào cũng có tu vi đạo cảnh. Thế nên các người đã hiểu vì sao, quả trứng thiền lòng này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới nhiều tranh đoạt như vậy chứ? Đáng sợ như vậy. Hít một hơi lạnh, trực tiếp hồ đáng sợ. Nam tự trung đề này rất muốn lấy được trứng thiền lòng, nhưng hắn ta tự biết mình, mặc dù tu vi của mình không kém, nhưng tốt hơn vẫn không nên nghĩ đến việc tranh giành với đám yêu quái kia Nên làm gì thì làm thôi, còn sống thật tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Các vị... Vật này đã được đệ tử ở thánh địa của ta lấy được. Các người thật sự muốn cướp trắng trợn hay sao? Trưởng lão mặt lạnh trầm giọng. Ông hy vọng ủy danh của thánh địa sẽ khiến những kẻ này lung lanh. Nhưng khả năng này rất thấp. Cho dù là thiết huyết môn hay những thế lực khác thì đều không kém. Gặp được tình huống trứng thiết long này nhất định sẽ không nhẫn nhịn. Kể cả có nguy hiểm cũng đáng để mạo hiểm. Ngộ kiếm của kiếm cấp nói. Giao trứng thiết long ra đây. Tranh giành lại lần nữa. Ai lấy được thì là của người đó. Sẳng bệnh, không bao giờ. Lâm phàm từ chối thẳng, muốn hắn sao thứ tốt ra, trừ phi mặt trời mập từ phía tây. Muốn cướp thì tới đi, lời thừa đều vô nghĩa. Ngụ kiếm không nói nhiều, trực tiếp rút kiếm, vùng kiếm, một ánh kiếm trên đất trời cao, phá không mà đến, uy thế cực mạnh, không hổ là thiền kiêu của kiếm cốc. Lâm Phạm phung quyền trực tiếp đánh tan anh kiếm Hiện giờ hắn đã bị vây đánh May mà có trường lão mặt lạnh Phục Bạch và tiểu lão đầu gánh một phần hòa lực Còn Trần Uyên đã sớm bị đuổi ra ngoài Tuy rằng hắn ta là thánh tử Nhưng Tù Vi vẫn không thể tham gia vào trận chiến này Hỗn phách tiểu lão đầu hợp nhất Cảnh giới tăng lên Tù Vi tăng vọt Tự nhiên không sợ hãi chút nào Lâm Phàm lấy mút địch bà Tù già Phật tử Ngộ kiếm và Nhiếp xương hải Ngược lại Vân sinh thánh nữ không tham gia Nàng ta không muốn ra tay với Lâm phàm Càng không muốn chơi mặt Tùy trở lão của thiền huyền thánh địa đã tham gia vào đó Nhưng nàng ta vẫn đứng xem như trước Không biết phải làm sao Hộ Pháp Phật tử lời lửng trên không chung Một phò tự Phật hộ Pháp giận dữ hiện ra Bàn tay không lộ bắt tới năm ngón tay vô cùng to che kín các bầu trời Muốn bắt Lâm phàm vào lòng bàn tay Diệt cho ta Sáu tay của Lâm phàm vung quyền Mạnh mẽ đánh tới Tiếng va chạm không ngừng Hộ pháp vỡ vụt Nhưng mà lại đối mắt với sát chiều kiềm ý ngập trời của nhấp sương hải Va chạm dữ dội Núi đoạn lòng nổ tung Cầy cối đổ dạp Khí thế va chạm làm người ngoài giới Vây xem trận mắt há hốc mồm Một mình hắn đối với ba vị thiên kiêu Nhưng không rơi vào thế bất lợi Thật bá đạo mà Lầm phàm của thiên hoàn thánh địa, ta thấy hắn chính là tên mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thần võ giới Hắn tu luyện thế nào Cho dù cắn thuốc cũng không thể mạnh như vậy chứ Trong đầu mọi người hiện lên sự đố kỵ Thật sự đã nhìn trợn tròn mắt Lúc này ánh mắt nhiếp sương hải dừng một chút Xòe bàn tay to ra Bay đến nắm chặt cờ thiết huyết Cờ điên cuộn tung bay Cờ to rung động lẫm liệt cuốn lên vòi dòng sương máu Cờ thiết huyết mà gã ta không ngừng rèn luyện rất kinh khủng Hơn nữa Lâm Phạm đã bị coi là kẻ thù từ một khoảng thời gian trước Nhưng nhiếp sương hải cũng chỉ coi là kẻ thù Làm Lâm phàm tăng thêm sức mạnh lâm phạm lấy ra lạc thần trì đánh chúng vòi rồng sương máu cờ thiết huyết chấn động nhất sương hải biết vật pháp bảo này có khả năng kiềm chế rất mạnh gã tà thu bà lá cờ khác lại hợp bốn lá cờ thành một lá sức mạnh càng mạnh giết nhếp sương hải vẫy lá cờ đã hợp lại tổng cộng vẫy 4 lần bùng lên bốn đạo quan thần quang khác nhau ẩn chứa bốn loại sức mạnh khác nhau còn dám dùng pháp bảo lâm phàm nhất định phải dạy cho tên đầu sắt này một bài học Chờ từng trải nghiệm đòn hiểm của lạc thần trì, Trùng quỳ không biết sự hiểm ác của xã hội Vùng cành Lạc thần trì rơi xuống nhanh hơn Phịch một tiếng Đánh tới nát thần quang cờ thiết huyết đã bị sức mạnh của lạc thần trì chấn động Chịu tồn hại Đổ cổ thụ huynh cho thật mạnh Đến giờ vẫn chưa gặp phải pháp bảo có thể chống lại lạc thần trì. Nhếp sương hải phát hiện vật này có khả năng kiềm chế pháp bảo của gã tà rất mạnh Liệm biến sắc, thủ lại cửa thiết huyết, vẻ mặt nghiêm túc như Lâm phàm chuẩn bị thần thủ đối đầu với đối phương. Ngay sau khi Lâm phàm vừa đối phó với cửa thiết huyết thì lại có một đạo Phật quan đánh tới. Phật quan to lớn, rất ấm áp, giống như cả người đều ở trong nhà kinh ấm áp vậy. Lục tự trần ngôn Tù giả Phật tử nói nhỏ, Phật Quang chiếu rọi thế gian. Sáu đại Phật tử hiện lên, mỗi Phật tử đều sáng, vàng rực rỡ, tỏa ra sức mạnh vô cùng lớn. Lục Tự Chân Ngôn vô cùng huyền diệu, ẩn chứa ẩn phước vô hạn của chư Phật. Hắn ta muốn dùng sức mạnh to lớn này trấn áp Lâm Phàm. Điên rồi, ngoài miệng gọi sư phụ, xuống tay cũng không lưu tình mà. Khóe miệng Lâm Phàm cong lên, rồi nhớ lập tức nhìn thấu tu giả Phật tử. Hắn vùng quyền, quyền ý càng thêm thần bí, chấn động thiên địa. Quyền ý huyền diệu tỏa ra từ trên quyền của hắn, một quyền vung ra, hai cổ lực lượng va chạm. Tu giả Phật tử cực kỳ tự tin về Lục Tự Chân Ngôn. tuyệt thế thần thông của phật môn nào ngăn cản dễ dàng như vậy. nhưng ngay sau đó hắn ta lộ ra vẻ khiếp sợ, lục tự chân ngôn vỡ vụn, phật quang bị trôn vùi. quyền uy của đối phương vẫn lan ra, chợt quát một tiếng, tượng phật hộ pháp giận dữ hiện lên, mạnh mẽ chống đỡ quyền uy của đối phương. Thần thể hắn ta rung lên, khí huyết trong cơ thể chấn động. thật là một năng lực mạnh mẽ. dù ra Phật tử rất kinh hãi, sao có thể ngờ thực lực của đối phương lại kinh khủng như thế này. Vậy mà suite chút nữa không càn được. Đối mặt với sự vây đánh của ba người bạn họ, vậy có thể thành thạo điều luyện, rốt cuộc đối phương mạnh cỡ nào. Ngộ kiếm đến từ chân không, đâm xuyên một kiếm về phía trước, một kiếm này chứa đựng ý nghĩa thật sự của kiếm đạo mà gã tả đã lĩnh hội được từ bia kiếm của những người tiền nhiệm sau khi tĩnh tọa mấy năm ở bí địa kiếm gốc. Nhất sương Hải vùng quyền đến, khí huyết sôi lên, Quyền ý bát hoàng quét sạch mọi thứ. Cho dù lục tự trần ngôn của tu giả phật tử đã bị lâm phàm đánh bại, cũng phần chấn trở lại. Theo trần bọn họ hình thành thế gọng kìm, muốn hoàn toàn hạ gục lâm phàm. Làm tốt lắm, bớt phiền phức. Lâm phàm cười khi thấy tăng vọt, đối mắt với thế tiến công như hổ của ba người, hắn khẩm chút hoảng loạn, sức lực hoàn toàn dâng trào, thì triển tuyệt học trấn long kình, hư ảnh thiền lòng gầm lên quấn quanh cơ thể của hắn. Uy thế như vậy, những người ngoài giới nhìn mà vô cùng sợ hãi, thán phục. Ngay cả ba người bọn họ cũng cảm thấy uy thế phát ra của người trước mắt này quá mức đáng sợ, cảm giác khó có thể cản lại. Nhưng bọn họ thân đều là thiên kiều, lúc nào từng sợ hãi. Loại đối đầu này chính là cuộc so đấu bất phục giữa các thiên kiều. Bốn loại lực lượng và chạm lẫn nhau, uy thế kinh người, ngay cả những trưởng lão từng đấu với nhau cũng có chút khó có thể ngăn cản hậu quả của cỗ cường đại này. thân thể lùi nhanh. Không dám đến gần. Bọn họ không thể tưởng tượng được sức mạnh này kinh khủng đến cỡ nào. Khá lắm. Thực lực của thằng nhãi này không khỏi quá mạnh. Dù hồn phách của ta hợp nhất thì vẫn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu lão đầu lập tức giống như gặp mà. Nào có ai tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Quả thật chính là biến thái. trở lão mặt lạnh vào Phục Bạch không phản bát được. Không biết vì sao, Phục Bạch thấy ánh mắt. của trưởng lão mặt lạnh đang nhìn hắn ta có chút kỳ lạ giống như cảm thấy thưởng xót thay cho hắn ta phục bạch để tay lên ngực tự hỏi có gì mà thưởng xót cho ta trưởng lão người có nghĩ sai vấn đề gì không mọi người đều muốn biết số cuộc tình hình lúc này như thế nào uy thế dò cũ lực lượng này sinh ra quá mạnh mẽ một tiếng uyển vang dội như sừng hải và ngỗ kiếm bay ngược ra ngoài họ lau đi vết máu ở khóe miệng ánh mắt có chút uất nghẹn, không ngờ lại thua rồi. Các người thấy không, bà vị thiên kiều cũng không so được với hắn, không phải là hắn quá kinh khủng sao? Thật đáng sợ, sự xuất hiện của hắn sẽ khiến thiên kiều quá các thần võ giới bị lù mờ ảm đạm. Không chắc đâu, bọn họ cũng không phải là những người mạnh nhất của thần võ giới. Cái gì mà không phải mạnh nhất, cho dù không phải mạnh nhất thì bọn họ cũng là những người đứng đầu cao nhất. Rất nhanh, bọn họ thấy một chuyện kỳ lạ, tụ gia Phật Tử lại bị Lâm Phàm nắm chặt trong tay. hai vị khác đều bị đánh lùi vì sao tu già phật tử là bị bắt trong tay chứ đừng nói bọn họ không hiểu mà ngay cả Tù già phật tử cũng đã mờ mịt hai vị nhân huynh khác đều bị ép lùi tại sao hắn phải bắt lấy mình chứ là lưu luyến không rời hay là à gì đà phật Tù già phật tử mỉm cười à cái đầu người ấy lâm phàm vùng hai quyền đánh vào hốc mắt của, của hắn ta mắt hắn ta lập tức thành mắt gấu trúc Lầm thí chủ, người cũng không bắt bọn họ, thì bắt ta làm gì? Tù già Phật tử cảm thấy mình đã bị đối xử bất công, muốn đưa ra đối xử công bằng. Làm gì? Lầm phàm hỏi lại, lại đấm một quyền vào mũi của tù già Phật tử. Róc một tiếng, kêu thảm, cái mũi sẹp rồi, máu mũi chảy xuống ào ào Tù già Phật tử không ngờ lầm phàm mang thù như thế. Đây là ghi lại chuyện trước khi lên người hắn ta rồi. Đừng như vậy, đừng như vậy. Lại một quyền. Đừng đánh. Đừng. Vẫn là một quyền. Vì sao phải đánh ta? Vì sao à? Lại một quyền như trước. Ai u. Ai u. Tiếp tục một quyền. Sư phụ, đừng đánh. Ta sai rồi. Mặt của tu giả Phật tử đã sưng thành đầu heo Hắn ta gào to cầu xin tha thứ. Hắn ta cảm thấy lâm phạm quá ghi thù. Có thể thả cho hai vị khác nhưng lại bắt hắn ta vào tay. Dùng nắm tay của lôi Phật thân sáu tay đánh vào mặt hắn ta. Đau quá, thật sự đã sưng lên rồi. Những người ngoài về xem nghe thấy lời này đều bị sốc rồi. Không ngờ tù giả Phật tử lại thật sự là đệ tử của đối phương. Ôi trời, cái này thật đúng lúc khi sư diệt tổ mà. Đúng vậy, thấy sư phụ lấy được đồ tốt, liền ra tay cướp. Thật là đáng sợ. Hắn ta chính là Phật tử Phật môn, thế mà lại bái người khác làm sư phụ. Này khó trách cũng... Mọi người bàn luận sôi lội sôi nổi. Tù giả Phật tử khóc không ra nước mắt, thật sự rất mất mặt. Lầm phàm buồn tu gia Phật tử ra. Đồ như ngoan. Sau này ngoan ngoãn một chút. Phải hiểu tôn sư trọng đạo. Bằng không lần sau sẽ không đơn giản là đánh thành đầu heo như vậy đâu. Hắn giết ngộ kiếm vứt nhấp sương hài. Nếu giết thì thế lực của hai phe này sẽ không từ bỏ ý đồ Với thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa thể đọ sức vào những cơn giả lâu năm chân chính. huống hồ tranh giành pháp bảo thôi mà. Tạm thời vẫn không có thâm kiêu đại hận lớn như vậy. Các vị... Còn có ai muốn so tài với ta không? Nếu muốn thì nói nhanh lên. Nếu không có thì ta đi đây. Lâm Phàm nhìn mọi người. Hắn thấy chắc là không có. Trừ phi mất mù. Không thấy tình huống vừa rồi à? Không thấy Ngộ Kiếm và Nhiếp Sương Hải đều rất uất nghẹn đứng ở đó sao? Nếu cảm thấy có hy vọng thì đã sớm tiếp tục ra tay. Giống như Lâm Phàm nói, Ngộ Kiếm và Nhiếp Sương Hải đều cảm giác không có hy vọng gì nên không động thù. ví dụ như ngày lúc nãy nếu đối phương muốn động thủ với bọn họ, bọn họ cũng không thể ngăn lại, kể cả việc bị đối phương đánh chết cũng là chuyện có thể xảy ra. Chỉ có thể nói là đối phương đã thủ hạ lưu tình, không ra tay tàn nhẫn với bọn họ. Xem ra là bọn họ vô duyên với chứng thiên lòng. Nhóm trưởng lão và tiền bối của kiếm cốc và thuyết thuyết môn không ở đây. Nếu như có mấy người đó chắc chắn bọn họ sẽ có thêm khả năng có được chứng thiên lòng. Nhưng đối phương là đệ tử của thiên hoàn thánh địa, nhóm tiền bối của đối phương chắc chắn sẽ lộ diện. đến lúc đó chắc chắn không thể tránh khỏi một hồi xỉu cấp đại chiến sử huynh chúng ta đi thôi lâm pham nói được phục bạch cảnh giác nhìn mọi người luôn luôn chú ý tình huống của bọn họ ai dám ngòi đầu đánh người đó vốn tưởng sẽ có người không phục xuất hiện nhưng lại còn khá an toàn cả hai rời khỏi núi đoạn lòng để lại mấy người không cam lòng muốn đạt được nhưng lại không chiếm được kia chứng thiền long đây trầm lòng Lâm phàm rất vui mừng, đây chính là thứ tốt, bồi dỡ cho tận tốt, sau này sẽ có thù cưỡi. Cưỡi thiền lòng thật quá phong cách. Sư đệ, chúc mừng. Trên pháp bảo phi hành, Phục Bạch chúc mừng Lâm phàm đạt được chứng thiền lòng. Lâm Phạm nhìn Phục Bạch, hắn không nói gì. Phục Bạch cũng có trợ giúp hắn trong việc tranh đoạt chứng thiền lòng, tùy rằng loại trợ giúp này rất vì diệu. Cho dù một mình hắn đối đầu với tất cả cũng chắc chắn có thể rời đi, thậm chí còn có thể đánh chết hơn phần nửa đám đó. Nhưng tưởng trợ chính là tưởng trợ, đây chính là việc không thể chối cãi. Kể cả Phục Bạch sẽ ẩn giấu nhưng trong quy trong lòng hắn ta cũng có chút khó chịu chứ. Dù sao cũng có xuất lực, chẳng sợ ngoài miệng sư huynh không nói ra, nhưng trong lòng sẽ có chút suy nghĩ đó. Nhưng mà hắn dùng nhân quả chi hòa quan sát sư huynh lại không thể nhìn ra một tia không vui. Hắn thật sự rất phục tâm thái của Sư huynh. Nào có Lần này nếu như không có Sư huynh và Trần Lão Tường Trợ Nào có dễ dàng như vậy Lâm phàm nói Phục Bạch nói Trần Long Kinh sư đệ tu luyện Vốn giúp để đối phó Thiên Long Hai cái hỗ trợ lẫn nhau Thiên Long nằm trong tay sẽ có tác dụng lớn hơn nữa Ai mà không có ý định về chứng thiên Long chứ, nhưng mà cần phải có thực lực tương ứng. Hiện tại lâm sư đệ thực lực xuất chúng, kể cả nếu hắn ta không phục, muốn lâm sư đệ giao chứng thiên lòng ra. Kết quả cuối cùng chính là một trận đại chiến. Cho dù có làm loạn để tận thánh địa cũng là hắn đuối lý. Hơn nữa lại còn hoàn toàn đắc tội lâm sư đệ. Lại nhớ về trình độ được hoan nghênh của lâm sư đệ ở thánh địa, hắn ta cảm thấy rất đáng sợ. Có thể có mối quan hệ tốt với lâm sư đệ cũng là một lựa chọn không tệ. ít nhất còn đường sau này sẽ rộng mở hơn rất nhiều, không phải là khoảnh khắc hoàn cảnh khắc nghiệt, nơi nơi đều gặp nguy hiểm. Lâm Phàm đáp lại, Chứng thiên long đối với ta mà nói thực sự là diệt hoa trên gấm, ta tu luyện Trần Long Kinh có khắc chế rất mạnh với nó, chẳng sợ trong tương lai tù vị của thiên long này trở nên cơn đại, có dấu hiệu phản bội, ta cũng có thể trấn áp nó. Chỉ là không biết có thể phiền có phiền toái tiếp theo không? Tất nhiên sẽ có phiền tối. Trưởng lão mắt lạnh nói chứng thiền lòng xuất hiện tất nhiên sẽ có tranh đoạt nhưng chỉ cần người ở trong thiền hoàng thánh địa cho dù có phiền toái cũng không sao cả dù sao thiền hoàng thánh địa không phải là nơi ai cũng có thể làm cả lâm phàm biết ngày sẽ có chuyện như vậy trần uyên nhỏ giọng nói tù già phật tử kia chỉ là đồ như của người hắn ta sợ đến ngây người đường đờ là một phật tử vậy mà lại trở thành đồ nhì của lâm sư đệ, cứ cảm giác có chút không giảm tin. này có thể có cái gì là giả? không nghe thấy hắn ta cũng thừa nhận sao? lâm phàm cười, trần uyên giơ ngón cái, lợi hại, ta còn tưởng là giả chứ. lúc này sương trắng lơ lửng giữa không trung, bọn họ tiến vào trong làn sương trắng. lâm phàm đang nói chuyện với mấy người trần uyên bỗng phát hiện tình cảnh trước mặt xảy ra thay đổi, mọi người đang đứng cạnh hắn bỗng biến mất. nụ cười của hắn thu lại khuôn mặt trở nên nghiêm túc vị tiền bối nào đi rung ngoạn ngang qua nơi đây không bằng hiện thần xuất hiện đi tự dưng thần bí như vậy khiến ta sợ hãi có thể thần không biết quỷ không hay làm đến tình trạng này tất nhiên là cao thủ lại còn không phải là cao thủ bán có thể đối phó hắn nghĩ rất nhiều không lẽ đối phương tới với chứng thiên lòng sao biết ngay chuyện không đơn giản như vậy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện dữ hư không Tóc dài xóa trên vai, mà khí sôi trào phát ra ngập trời. Người đó đi ra từ hư không cho lâm phàm một cảm giác rất nguy hiểm. Hơi thở trên người đối phương rất mạnh, còn có loại cảm giác quỷ dị. Có thể khiến hắn có cảm giác này, chỉ có thể nói đối phương đúng là rất mạnh. <cười> Tiểu tử rất dũng cảm. Không hồ là thiền kiều trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất trên thiên hoàng thánh địa. Gặp phải chuyện quỷ dị mà còn có thể chấn định. Đúng là không dễ dàng. Giọng nói giả nua của vạn mà lão quần Chuyển tới Lão ta không động thủ với Lâm phàm Tuy rằng Thịnh Lan đưa mà cốt cho lão ta Để lão ta động thủ giết chết Lâm phàm Nhưng mà đối với lão ta Một khối mà cốt ngàn năm nho nhòi Cũng không đủ cho lão ta nhít kể rằng Tất nhiên Vì sao lão ta lại đáp ứng Thịnh Lan Còn không phải là vì đồ của nữ nhân dễ lấy sao Lâm phàm vẫn giữ chấn định vãn bối ra ngoài tôn lão ai ấu Đối xử với người khác cũng thân thiện Không trêu chọc ai Tiền bối tất nhiên là người phần rõ phải trái, sao lại vô duyên vô cớ động thủ với vãn bối như ta? vạn bối tất cũng không sợ hãi. Hắn rất muốn biết trận lão mặt lạnh và sư huynh bây giờ như thế nào rồi. Đối phương thi triển thần thông dạng gì, sao có thể tạo ra tình cảnh này? Thật sự quá kinh người. Vạn mà lão quân cười, ánh mắt lão ta đặt lên người lâm phàm. Lúc mới nhìn hắn, lão ta rất khiếp sợ. Người khác có lẽ nhìn không ra Nhưng lão ta có thể nhìn thấy Trong cơ thể đối phương ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ Rõ ràng cảnh giới của đối phương không cao Nhưng chiến lực lại đáng sợ đến như vậy Thật sự là không thể tưởng tượng được Lâm Phàm nói Không biết tồn tính đại danh của tuyên bối Lão phù được người ta gọi là Vạn ma lão quần Nghe thấy danh xưng của đối phương, trong lòng lâm phàm rất nghi hoặc, hắn chưa bao giờ nghe thấy cái tên vạn mà lão quân này, nhưng thật ra hắn cũng không hoài nghi. Hắn biết, kiến thức của bản thân không quá nhiều, cường giả mà hắn biết được thật sự là rất ít. Nhân quả trì hỏa hiện lên, hắn quan sát vạn mà lão quân trước mặt, trái tim hắn run dày. Đèn quá, thật là khủng khiếp. Cường giả mạnh như vực sâu không thấy đáy vậy. Đây là đại biểu cho ma khí đã dày đặc đến tất cùng. Không đúng. hắn phát hiện vạn ma lão quân có một sợi chỉ nhân quả gắn kết đến vô tận trong hư không không thấy điểm cuối không thể biết được nó nối ở nơi nào hắn nhìn không hiểu cũng không rõ quá thâm ảo khó có thể biết rõ tình huống của đối phương lâm phàm chỉ muốn ổn định đối phương ít nhất bây giờ có thể biết rằng đối phương không có ý định gì khác sẽ không động thủ trước với hắn nếu không lão ta sẽ không nói chuyện tới bây giờ hóa ra là vạn ma tiền bối Vãn bối vạn phần kính ngưỡng Lâm phàm rất cung kính Hắn không quan tâm xem bản thân đã từng nghe qua hay chưa Chỉ cần người nói ra danh hào của người Kể cả Lâm phàm hắn chưa từng nghe qua Trong mắt hắn Đó cũng là nhân vật đẳng cấp Trần đá viện dưỡng lão Tày đánh nhà trẻ Người từng nghe về Lão Phú cửu ngưỡng đại danh Lão phù không thích người khác nói dối Thật sự là từng nghe qua Sư tôn ta từng nói cho ta Gặp phải tình huống như thế này, sao có thể bị một câu khẩm thích nói dối của đối phương là có thể bị nắm đuôi được? Giống như bị phụ nữ dò hỏi vậy, cho dù biết rõ không thể nói cũng cần phải nói láo. Hơn nữa, vì sao phụ nữ biết rõ lời của đàn ông là nói dối mà vẫn lựa chọn nguyện ý tin tưởng chứ? Bởi vì nàng ta cũng rất chờ mong. Ngày thấy lời của Lâm Phàm vạn mà lão quân dơ vào trầm tư, phảng phất như là đang nhớ lại một chuyện nào đó. Vạn mà lão quân không tiếp tục dây dưa về đề tài này nữa. Lão Tài chậm rãi nói. Tiểu tử người ở bên ngoài. Đắc tội không ít người. Có người trả giá rất rất lớn để lão phù lấy mệnh người đấy. trong lòng lâm phàm cả kinh. Vậy mà lại có người một cái mạng nhỏ của hắn. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy. Nhưng nhận quả chi hỏa của hắn vẫn không nhìn thấy thù hận từ trên người của vạn mà lão quân dành cho hắn. Đây là chuyện duy nhất có thể khiến hắn an tâm. Tiền bối. ta ở bên ngoài thân thiện với người khác, sao có thể đắc tội với người? Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Lâm Phàm nói, hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cuối cùng là ai có ý kiến lớn về hắn đến vậy. Lớn đến mức muốn giết hắn. Hơn nữa, nếu muốn giết hắn thì tự mình tới là được. Hạ tất phải tìm người khác, lại còn tìm một người đáng sợ như vậy. Lời thực lực hiện tại của hắn không có cách nào để ứng phó cả. Vạn mà lão quần trả lời, Thịnh ra muốn mạng người. Nhưng ngươi yên tâm Lão phù chỉ tới để xem ngươi mà thôi Lúc đố mới nghĩ tới việc Thầy bọn họ giết người Tiền bối hiểu lý lẽ Những người đó vụ oan hãm hại ta Lâm phảm cần nhắc Thịnh gia, Hắn kết thù với thịnh gia khi nào chứ Lúc trước hắn luôn ở trong thánh địa tù luyện Trước này chưa từng qua những chuyện rắc rối đó Hắn nghĩ cả buổi vẫn không nghĩ ra Bản thân cuối cùng đã đắc tội người nào ở thịnh gia. sau đó hắn nghĩ tới Thịnh Nguyên, nhưng tên kia đã sớm bị Trình hắn đánh chết, lại còn diệt khẩu nữa, hẳn là không ai biết. hay là đối phương có u minh quỷ hỏa, có thể nhìn thấy ai là người giết hắn từ thi thể người chết. càng nghĩ càng có khả năng. thì ra là vậy. Thịnh Gia có u minh quỷ hỏa. chờ đến khi nào thực lực mạnh mẽ mà không tìm thấy u minh quỷ hỏa, hắn có thể đi tới Thịnh Gia mượn loại hỏa này. vạn mà lão quân nhìn ra được lâm phàm bất phàm bởi vậy lão ta đi tới nơi này gặp mặt lâm phàm nhưng vẫn chưa nghĩ tới chuyện chém giết đối phương lão ta thấy được trên người lâm phàm có một loại tiềm năng mà người khác không có thông thường gặp phải người như thế này phải đi cảng ca mới có thể biết là có chữ không phải muốn ngăn chặn là ngăn chặn được cẩn thận thịnh giá. còn có người mang chứng thiền lòng trên người lúc quay về thiền hoàng thánh địa phải cẩn thận một lão giả Hắn là một trong các trưởng lão của thiền hoàng thánh địa Trần Tường Vạn ma lão quân phiêu phiêu rời đi Biến mất vô tùng vô ảnh Lâm phàm rất nghi hoặc Hắn không quá hiểu lời cuối cùng của vạn ma lão quân Rốt cuộc là có ý gì Trần Tường Đúng là có một trưởng lão tên như vậy Người đó chính là sự đệ của đường Phi Hồng Cũng là một trong các vị trưởng lão tối cao của thiền hoàng thánh địa Nhưng mà vào lúc này Hoàn cảnh đặc thù biến mất Các sư huynh xuất hiện ngay trước mắt hắn Chỉ là Sư huynh, trưởng lão Các người đã làm gì vậy? Đôi mắt ta mù rồi Hắn hoảng sợ phát hiện phục bạch sư huynh Đang hồn môi với trưởng lão mặt lạnh Mà động tác của Trần Uyên cùng với một nam đệ tử Hơi béo càng khó coi hơn Là hắn đầy xe Trần Uyên kêu tỏ a a cánh tay cua lên tự như đang cầm thước dạy học vậy Ảo cảnh biến mất Động tác của mọi người cũng nhìn chóng cứng đờ lại Mắt của Trần Uyên sắp nhảy ra ngoài Hắn ta đột nhiên đứng dậy Đậu má Phục bạch và trời lã mặt lạnh đều đang nôn mửa. Phục bạch vốn thành thục bình tĩnh này đã không còn cách nào để giữ bình tĩnh nữa Trong đầu hắn ta bây giờ toàn là dấu hỏi Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra Vì sao lại biến thành như vậy Hắn ta vội vàng như xung quanh Ngoại trừ mấy người họ Các đệ tử còn lại đều ngất xỉu. Ai nấy đều tê liệt ngã trên mặt đất Lâm sư đệ Mới đấy ngươi thấy được. Lâm Phàm bình thản trả lời. Thấy hết. Hắn sợ bị các sự huỳnh diệt khẩu nhưng vẫn nói thật. Hắn thật sự thấy hết. Hắn mới kết thúc cuộc nói chuyện với vạn mà lão quân đã thấy mọi người đang làm một vài chuyện thần bại danh liệt. Lâm Phàm Chửa lão mặt lạnh đã lạnh mặt đến tận cùng. Chỉ là khi đối diện với Lâm Phàm giọng nói của ông đã hòa hoãn rất nhiều. Chửa lão. Hắn nhìn chửa lão mặt lạnh. Biết trưởng lão tất nhiên là có chuyện muốn nói về hắn Hơn nữa chính là nói chuyện lúc nãy Hắn là đang tìm lý do Mới nãy ta cảm giác được Một hơi thờ của vực ngoại thiền mà Cảnh tượng người thấy đều là giả Vực ngoại thiền mà am hiểu nhất chính là tấn công thần niệm Các người thật ra Đều bị vực ngoại thiền mà mê hoặc Mà ta Nhờ có thiên hoàng lệnh bài Lệnh bài này là bảo bối của thiên hoàng Có thể chống cự được mê hoặc của thiền ngoại, vực ngoại thiên mà. Trải qua muôn vạn vất vả. Cuối cùng ta cũng đẩy được vực ngoại thiên mà đi. Đã rõ chưa? Trở lão mặt lạnh nó rất nghiêm túc, như là đang nói thật vậy. Đã rõ? Lâm phàm gật đầu đồng ý. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút nghi hoặc, trở lão tuyệt đối sự nghĩ biện pháp để giải thích. Vạn mà lão quần thật sự tàn nhẫn, quả nhiên là cao thủ mà đạo. mà khí ngập trời thật sự là có tài nghề mê loạn tâm trí chuyện này sẽ là sỉ nhục mà cả đời bọn họ sẽ khó quên theo lâm phàm thấy người không thể tiếp nhận nhất chính là trần uyên là hán đầy xe xe của hắn đã hôn mê rồi hắn ta vậy mà còn nâng người ta dậy quả thực là phát cuồng lâm phàm nhìn về phía trần uyên đôi mắt trần uyên đầy ủy khuất không dám nhìn thẳng vào lâm phàm hắn ta không tin tất cả những chuyện này xảy ra Mà lựa chọn tin và lời của trưởng lão Không sai Chúng ta bị vực ngoại thiên ma mê hoặc Nhưng mà không phải vực ngoại thiên ma đã biến mất Không còn tồn tại ở thần võ giới sao Kệ Coi như ngẫu nhiên mà xuất hiện đi Phục sư huynh, Thánh địa có vị trưởng lão tên là Trần Tường Ông ấy như thế nào Lâm Phàm hỏi Hắn nghĩ tới Trần Tường mà vạn mà lão quân có nhắc tới Hắn chưa từng tiếp xúc nên muốn hỏi một chút Phục Bạch trả lời Không có quen thuộc Ta cũng chỉ mới gặp có vài lần. Nghe nói ông ấy vẫn luôn tu luyện ở sâu trong thánh địa. Sư đệ, có chuyện gì không? Không có gì. Lâm Phạm lắc đầu không nhiều lời. Thôi kệ, đừng nên nghĩ nhiều như vậy. Đến lúc đó xem xem là biết chuyện như thế nào. Núi đoạn lòng. Người thống hận Lâm Phạm nhất chính là bà vị của Thiên Vương Sơn. Khương Phạm, Khương Nghĩa và Khương Dũng hận Lâm Phạm đến thấu xương. Nếu như không có tên đó với năng lực của bọn chúng, nếu chúng dùng hết Họ toàn lực chắc chắn có thể mang chứng thiên lòng rời đi Đại ca Không thể mặc kệ như vậy Chuyện này chúng ta truyền ra ngoài cho hắn Dụ hoặc có chứng thiên lòng rất mạnh Chắc chắn có thể hấp dẫn mấy lão già kia Cho dù không thể mang phiền tói cho thiên hoàng thánh địa Cũng có thể tạo ra chuyện không nhỏ cho tên nhãi kia Khương Phàm hôm tợ nói Cả hai đều có cùng một chữ Phàm Nhưng lại muốn hãm hại Thật là một loại bi ai Khương Dũng và Khương Nghĩa gật đầu Rất đồng ý với lời của hắn ta Thầy hắn chuyển bá đến thần võ giới, tuyệt đối không thể để hắn thành thơ như vậy. Kiếm cốc, Phật môn tịnh thổ, thiết huyết môn. Thiền huyền thánh địa đều biết, nhưng họ có thể chuyển ra ngoài hay không thì không biết. Ai cũng muốn một mình chiếm lấy. Nhưng mà với bọn chúng, bọn chúng chắc chắn không thỏa mãn như vậy. Bọn chúng muốn chuyện này được truyền bá triệt để tới tất cả mọi người, để càng thêm nhiều người nhớ thương chứng thiên lòng. Nói làm là làm, cả bà xoay người rời đi bắt đầu kế hoạch. Trưởng lão, người xem tình huống ở dưới đi. trường khí màu xanh lục nồng nặc. lâm phàm phát hiện ở dưới bao phủ trường khí màu xanh lục. trưởng lão mặt lạnh nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt ông ta trở nên căng thẳng. sau đó khuôn mặt ông ta dần giãn ra. không phải là nguy hiểm, không biết là được rồi. đây là độc trướng ôn độc. hẳn là một đệ tử của vạn độc môn đang tu luyện. trưởng lão mặt lạnh nói. lâm phàm hỏi lại, có loại phương thức tu luyện này? Quả nhiên là rất hiếm lạ, cổ quái Hắn trước này chưa từng thấy Hắn nhớ về thanh nan tông Nếu như bọn họ có năng lực như vậy Sợ là đã sớm phi thăng Sao có thể bị hắn áp bức được Chờ chút Nhưng vào lúc này lâm phàm lại kêu dừng Ta nghe thấy có người đang cầu cứu Người đó đang dùng người sống để tù luyện Trưởng lão mắt lạnh nói Phưởng thức tủ luyện của vạn độc môn Chính là như vậy giải độc trướng Và hạt giống ôn độc xuống Chờ chúng nó lan ra Sau khi tất cả mọi người mắc phải Người giải độc sẽ xuất hiện Dùng độc chướng và ồn độc kia để tù luyện Phục bạch lôi kéo Trần lã mặt lạnh Nhẹ giọng nói cho ông Lầm sư đệ tới từ phế địa Tầm địa rất thiện lương Không thể chấp nhận khi nhìn thấy loại chuyện khỉ dễ nhỏ yếu này Trần lã mặt lạnh bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là vậy Nghĩ tới chuyện lúc trước trở lã mặt lạnh nói tiếp Cũng là một chuyện nhỏ mà thôi Nếu thấy hắn ta khó chịu Thì giết hắn ta Dù sao vạn độc môn cũng chỉ là thế lực Không lên được mặt bàn mà thôi Cho dù có biết là thiền hoàng thánh địa làm Thì bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Được, được. Ph Lâm phàm bay ra khỏi pháp bảo phi hành Ở trong tầng trời thấp Một nam tử mang áo xanh lục Tươi cười đầy mặt Gã ta cầm bình ngọc trong tay Hấp thụ độc trướng và ôn độc dày đặc Gã sắp xếp bà tháng Cuối cùng cũng khiến cho người của toàn bộ thôn này mắc phải Ý nghĩa tồn tại của những thôn dân này đều là vì việc tù luyện của gã mà thôi. Nếu không phải không dám nói, gã cũng muốn đi mấy thành trì kia thử một lần. Nhiều người như vậy, một khi toàn bộ thành trì đều nhiễm bệnh thì sẽ khổng lồ đến thế nào. Thảm trạng và thống khổ của thôn dân đều là chuyện rất bình thường dưới con mắt của gã. Cái đó chứng tỏ độc của gã rất bá đạo. Độc trưởng và ôn độc được hình thành cũng càng thêm dày đặc. Đột nhiên, nam tử áo xanh dở nhớ cảm giác được phía sau có người. gã xoay người lại, đầu gã vỡ ra, máu thịt văng ra đẩy đất. đến khi chết gã còn chưa kịp thấy rõ ai đã giết chính mình. trên pháp bảo phi hành, phục bạch, hắn đang xuất đầu vì kệ yếu. trở lão mặt lạnh nói, phục bạch nói, trở lão, lâm sư đệ không có suy nghĩ giống như chúng ta. cá lớn nuốt cá bé là chuẩn tắc của thần võ giới. những gì mà người thường gặp phải còn thảm thiết hơn những gì hắn nhìn thấy. đặc biệt là đối với những thôn tràn tứ cố vô thân mà nói. Thường thường cũng không biết khi nào sẽ biến mất. Trần Uyên nói, hay là chúng ta đi xuống xem đi. Cũng được. Lúc bọn họ đi tới thôn tràn đã nhìn thấy Lâm Phàm đang đứng ở nơi đó. Lâm Phàm nhíu mày, hắn bất lực với những gì trước mặt. Trước mắt hắn, các thôn dần thân thể mọc đầy bọc mù đang không ngừng chảy ra chất lỏng sền sệt màu xanh. Những chất lỏng đó tản ra một loại sương mù, Chính là độc chướng và ôn độc không ngừng bay vào không trùng Hẳn có chút không thể tiếp thu phương thức tù luyện và thái độ Với kẻ yếu của một vài người trong thần võ giới Bắt nạt kẻ yếu chính là hành vi của người chờ chẽ Muốn bắt nạt, phải bắt nạt người có thức lực Nhớ đến lúc trước khi hắn ở phế địa Mọi người đều là cường giả bắt nạt lẫn nhau Ngẫu nhiên có lấy người bình thường khai đào Cũng chắc chắn sẽ không đại khai sát giới Sao hắn có thể nghĩ tới Ở thần võ giới lại là ngược lại Sửa đệ Người có thể giải độc này sao? Phục Bạch hỏi hắn Lâm Phạm lắc đầu Không thể Phục Bạch mỉm cười Không sao cả Ta biết Ngay vào lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau Có thôn dân phát hiện mấy người Lâm Phạm hạ xuống tới trên trời Một người phụ nữ chăm lòng còn đang ôm con mình dập đầu với bọn họ Xin các vị đại nhân cứu chúng ta Cứu lấy con của chúng ta Lầm phàm như thấy đứa nhỏ trong ngực người phụ nữ Bé bế khoảng 4 năm tuổi Lại mọc bọc mủ đầy người Hắn ghi nhớ tên của vạn độc môn trong lòng Má nó, tận nhất định phải tiêu diệt các người Giống như hắn tiêu diệt núi bông lai vậy Các người yên tâm Sự đệ nhà ta đang nói với các người Muốn cứu các người Các người sẽ không sao cả Phục bạch an ủi Sư huynh, nhanh lên Không cần quảng cáo cho ta Chậm biết mấy Nếu như hắn mà biết mấy thứ này hắn đã sớm động thù rồi Được được Phục Bạch giơ tay một cái đỉnh từ từ trôi ra Hắn ta ném mạnh mấy viên đan dược vào trong đỉnh Kích phát đỉnh Đỉnh quay cuồng Mưa rớt ra bao phủ thôn tràng. Những giọt mưa rơi trên người các vị thôn dân Loại trừ độc trướng và ôn độc trên người bọn họ Tốc độ khôi phục có thể nhìn thấy được bỏ mắt thường Sau đó chỉ thấy Phục Bạch đánh ra một trường Hấp thù toàn bộ khói đốc trên bầu trời và trong đỉnh không bao lâu tất cả đều đã được thủ phục bọc mũi trên người các thôn dân biến mất tinh thần bọn họ khôi phục lại nhìn thấy là các đại nhân cứu vớt bọn họ nên quỳ xuống đất dập đầu ai nấy đều cảm động rơi nước mắt trở lão mặt lạnh như một màn trước mặt ông ta có chút xúc động ông ta trước này chưa từng trải qua chuyện nào như vậy trong nhận thức của họ phưởng thức tù luyện của các thế lực lớn không giống nhau cũng không thể vì một vài người mà nảy sinh xung đột với các thế lực lớn đối với nhóm thế lực bọn họ nói chuyện dựa trên lợi ích nếu không có xung đột về mặt lợi ích tốt nhất là có thể đứng vững mọi người rời khỏi thôn trang trên pháp bảo phi hành lâm phàm, thần võ giới quá lớn loại chuyện này quản không hết đâu lại nói chuyện hôm nay nếu như là hành động của một đệ tử thế lực còn lợi hại hơn cái thiên hoàng thánh địa người có thể quản hay không trưởng lão mặt lạnh nói có lâm phàm nói chém đỉnh chặt sắt không hề có một chút do dự nào cả quản được sao có lẽ chúng ta trần trước mới rời đi sau lưng sẽ có người khác đột kích lại lâm phàm nói với ông thật đúng là quà không hết nhưng quản không hết và thấy mà mặc kệ là hai chỗ khác nhau chúng ta tù luyện ngoại trừ vì truy tìm cảnh giới càng cao ngoại trừ luận bàn với cường giả, còn là để có thể rút đào từng chợ khi gặp khi gặp chuyện bất bình Chờ đến khi tu vi mạnh đến mức trình độ nhất định, quản không hết thì diệt ngọn nguồn là được. Trưởng lão mặt lạnh á khẩu, không nói tiếp được. Ông bị lời của Lâm Phám nói cho không biết phải phản bác như thế nào. Ông càng nghĩ lại càng cảm giác có đạo lý. Phục Bạch nói, Lâm Sư Đệ, nói rất đúng. Trần Uyên nói, Lâm Sư Đệ, khi nào đi diệt vạn độc môn, nhớ kêu ta theo. Ta cảm giác một màn mới nãy khi ta rung động, đó vẫn còn là một đứa bé. Vậy mà tên đó có thể hạ độc thủ như vậy. Quả thực nên diệt. Sau này, sự hình ta chắc chắn gặp chuyện bất bình sẽ rút đào tương trợ. Lâm phàm dùng ánh mắt vui mừng như Trần Uyên, phả phất nhờ đàn hòa về đối phương. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện vừa nãy của người. Đặc biệt là lúc đồng môn hơi béo kia tỉnh lại, còn không rõ nguyên do mà xoa mông, đi hỏi khắp nơi xem có ai đánh mông cậu ta không. Các sử tỷ bị cảm động vì hành vi của Lâm phàm, Sự đệ làm tốt lắm. sư đệ thật đẹp lại còn tốt bụng nữa sau này chúng ta phải học tập theo sư đệ gặp phải những tên hạ thủ với người thường nhất định phải dùng lời lẽ chính đáng quát bọn họ không sai chúng ta cần phải tiếp tục phát huy tư tưởng của sư đệ lâm phàm đột nhiên phát hiện thay đổi ý tưởng của một đám sư tỷ thật sự rất đơn giản đơn giản chỉ cần có dùng nhàn và mị lực như hắn mà thôi nếu như không có năng lực này có khuyên giải thế nào cũng vô ích phục bạch trưởng lão mặt lạnh và trần uyên đều có bí mật nằm trong tay lâm phàm rồi Tuy rằng trần lã mặt lạnh cho rằng Lâm Phàm tin vào lời ông nói, nhưng ông cứ có cảm giác tiểu tư này chỉ đang giả vờ tin mà thôi. Chỉ cần đừng nói ra ngoài thì chuyện gì cũng dễ nói. Thiền Hoàng thánh địa. Lâm Phàm sau khi trở về thì về ngay trong phòng ở U Tử phòng để sửa san đồ vật. Nhưng khi vào nhà hắn mở miệng hỏi. Người lúc trước có phải cũng thấy hay không? Chắc chắn là thấy được. Không thấy được. Y chỉ muốn sống của tiểu lão đầu rất mạnh, lão chắc chắn không muốn những bí mất nguy hiểm, những chuyện không cần biết coi như là lão không biết đi. Lâm Phạm đẩy cửa đi vào, lấy ra tất cả những gì thu hoạch được trong lần xuất môn rèn luyện này. Tám huyết mạch quả, địa hòa đình, thiên quạt, viền ngọc thần bí trong cơ thể của độc giáo, trứng thiên lòng. Thu hoạch rất phong phú, cũng không biết Phục Bạch Sư Huỳnh có thu hoạch được gì không. Còn về các sự đệ khác. Chỉ là đi xem để mở mang kiến thức về nguy hiểm ở thế giới bên ngoài mà thôi Muốn đạt được thứ tốt thì cần phải nỗ lực tù luyện Chỉ có bản thân cường đại mà có thể đạt được thứ tốt Hắn chuẩn bị dùng huyết mạch quả trước Nhưng không định dùng tất cả Hắn muốn để lại một chút cho Thiền Long Thiền Long mới sinh không kích phát được hoàn toàn huyết mạch Chắc chắn phải nghĩ cách để kích phát mới được Trưởng lão mặt lạnh báo cáo tình huấn lần này Có đường phi hồng và mấy người của Thánh Chủ Trứng Thiền Long Hắn thật sự phát hiện chứng thiền lòng sao? Thành chủ rất kinh ngạc. Giữa mày lão hiện lên sự không tin tưởng. Ở bậc địa vị này ai lại không biết thiền long chân quý. Đó là kỳ vật, sinh vật cổ xưa. Vốn tưởng rằng đã hoàn toàn tiêu tán theo năm tháng lịch sử. Nhưng không ngờ vẫn còn có thể tồn tại. Đường Phi Hồng nói. Tự hắn phát hiện chính là bản lĩnh của hắn. Có gì mà phải ngạc nhiên. Hướng hồ, kể cả các người có ngạc nhiên thì cũng phổ dụng. Trứng kia cũng không phải là của các người Sử tỷ, Lời này không đúng rồi Một vị trưởng lão lắc đầu chủ động nói Trứng thiền lòng quá trần quý Đã là kỳ trần Một người đệ tử Há có thể trồng coi được Trần sư đệ Lời này của người là có ý gì đường phi hồng nhíu mày có chút không vui Vị trưởng lão nói chuyện khuôn mặt gầy ốm Dùng mạo hùng dữ Một đôi mắt sắc bén Lão ta nâng phất trần trong tay lên trần tường đối với thánh chủ thánh chủ chứng thiền lòng là trí bảo tất nhiên sẽ gặp phải một vài người bằng ý xấu tới đoạt hơn nữa chứng thiền lòng khi nở ra thiền lòng khó có thể khống chế cho dù thời kỳ còn non có thể khống chế được nhưng một khi thiền lòng thành thục sợ là sẽ phản phệ một đệ tử sao có thể khống chế theo ta thấy không bằng dùng khổn thần thuật Kết nối sinh mệnh của thiền lòng và thánh địa vào với nhau Sau này Nó còn có thể trở thành thánh thú Của thiền hoàng thánh địa Hết tập 85 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo